Chương 29 Vòng Nguyệt Quế đã mất Neville, cái quỷ gì làm sao mà? Nhưng Neville đã nhìn thấy John và Hermione và nó hét lên sung sướng, ôm chầm lấy tụi kia. Harry càng nhìn lâu Neville, càng thấy nó thê thảm Một con mắt Neville đã xương phủ thâm tím và vàng ạch, có những dấu dùi đục trên gương mặt nó và cái tổng thể nhếch nhác điêu tàn của Neville cho thấy Lâu nay nó sống khá gai go Tuy nhiên bộ mặt te tua của Neville sáng bừng lên niềm vui Khi nó buông Hermione ra và đọc lại Mình biết mấy bồ sẽ đến mà Cứ nói hỏi với Seamert là sớm hay muộn mà thôi Neville, chuyện gì đã xảy ra cho bồ vậy? Chuyện gì cái này hả? Neville lắc đầu coi thường những thương tích của nó Cái này nhằm nhò gì? Seamert còn tệ hơn rồi bồ sẽ thấy Vậy tụi mình đi nghe. À. Nó quay sang nói với cụ Amberford. Cụ AB, có thể hai người nữa đang tới đấy. Hai người nữa hả? Cụ Amberford lập lại với vẻ ngao ngắn. Bây giờ nói hai người nữa là sao hả Longbottom? Có lệnh giới nghiêm và bùa mèo ngao khắp làng mà. Con biết, vì vậy mà họ sẽ độn thổ thẳng vô quán rượu. Neville nói. Cụ cứ việc cho họ xuống hành lang khi họ tới, nha cụ. Cảm ơn cụ nhiều lắm. Neville đưa tay ra cho Hermione và giúp cô bé trèo lên bệ lò sưởi để chui vào đường hầm. Ron theo sau. Kế đến là Neville. Harry nói với cụ Amberford. Còn không biết cảm ơn cụ thế nào cho phải. Cụ đã cứu mạng chúng con tới hai lần. Vậy trông chừng tụi nó. Cụ Amberford nói cộc lốc Tào có thể không cứu được tụi nó lần thứ ba đâu. Harry trèo lên bệ lò sưởi và chui qua cái lỗ đằng sau chân dung Ariana. Bên kia cái lỗ còn có thêm nhiều bậc thang bằng đá phẳng phiêu. Có vẻ như hành lang từng tồn tại ở đó lâu lắm rồi. Trên tường treo những ngọn đèn bằng đồng và nền đất mòn và nhẵn. Khi tụi nó bước đi, bóng tụi nó chập chờn tỏa lên tường như nan quạt xè ra. Cái này ở đây bao lâu rồi? Ron hỏi ngay khi tụi nó bắt đầu đi. Hành lang này đâu có trong bản đồ đạo tạc hạ Harry. Mình tưởng chỉ có bảy hành lang ra vào trường thôi chứ. Chúng đã niêm phong tất cả hành lang đó trước khi niên học bắt đầu. Neville nói, bây giờ thì đừng hòng đi qua bất cứ hành lang nào trong những đường đó. Đừng hòng với cả đống bùa chú lời nguyền ếm ở các lối ra vào. Bọn tử thần thực tự với bọn giám ngục chầu trực ở các lối ra. Nó chuyển sang đi thụt lùi, cười toe tuét, mắt nhìn tụi kia ngây ngất. Đừng bận tâm mấy chuyện đó, có đúng không? Có đúng là mấy bồ đột nhập vô ringgoth không? Có đúng là mấy bồ cưỡi rồng thoát ra không? Chuyện đó lan khắp mọi nơi, mọi người đang nói về chuyện đó. Terry Booth bị lão Caro đánh te tua về hét toán lên chuyện đó trong đại sản đường vào bữa ăn tối. Ừ đúng, Harry nói. Neville sung sướng cười vang. Rồi bồ làm gì với con rồng? Thả nó về nơi hoang dã Ron nói Hermione thì chỉ mong giữ nó để nuôi chơi Đừng có xạo chứ Ron Nhưng mà mấy bồ đã làm gì Người ta cứ nói là mấy bồ lang lận trốn Harry à Nhưng mình không nghĩ như vậy Mình nghĩ bồ đang làm chuyện gì đó Bồ nói đúng Harry nói Nhưng nói cho tụi này biết về trường hotwood đi Neville Tụi này chưa nghe chuyện gì hết Ở trường dạo này... Um, thực sự chẳng giống trường hotwood nữa. Neville nói, nụ cười héo đi trên gương mặt. Mấy bồ có biết gì về anh em nhà caro không? Hai tên tử thần thực tử dạy ở trường đó hả? Họ không chỉ dạy mà thôi. Neville nói, họ còn trông coi kỷ luật. Họ khoái trừng phạt lắm. Anh em lão caro này... Như mụ âm rít. Không, so với họ thì mụ âm rít coi bộ còn ngoan hiền. Tất cả các giáo sư khác phải chuyển tụi này đến tay anh em nhà Carol, nếu tụi này làm gì sai trái, nhưng mà nếu tránh được. Là mấy thầy cô tránh luôn không làm vậy, bồ biết đó, mấy thầy cô cũng ghét tụi họ ngang như tụi này ghét. Amicut, lão cả chớn ấy, lão dạy cái trước đây gọi là môn phòng chống nghệ thuật thắc ám. Chỉ có điều, môn đó bây giờ chỉ toàn là nghệ thuật thắc ám mà thôi. Tụi này phải thực tập ếm lời nguyên cực hình lên những đứa bị phạt cấm túc. Cái gì? Tiếng kêu của Harry, Ron và Hermione vang vọng khắp hành lang. Ừ, Neville nói. Tại vậy mà mình bị vầy. Nó chỉ vào một vết cát đặc biệt sâu trên má. Mình không chịu làm việc đó, nhưng có một số đứa khoái làm như vậy. Rebel và Goi khoái lắm. Mình chắc hai đứa đó đứng đầu lớp môn này, lần đầu tiên trong môn học. Mụ Amekto là em gái lắm Amicus, dạy môn mất gồ học. Đây là môn bắt buộc đối với mọi học sinh. Tất cả tụi nó đều phải lắng nghe mụ giải thích dần mất gồ giống thú vật như thế nào, ngu ngốc và bệnh thiểu ra sao, và mất gồ đã bị ghét bỏ. Và mất gồ đã bị ghét bỏ, mà dồn giới phù thủy vào cạnh phải mai danh ảnh tích, và trật tự tự nhiên đang được tái lập như thế nào. Mình bị cái này. Nó chỉ vào một vết cắt khác trên mặt. Vì đã hỏi mụ, vậy chứ mụ và anh mụ có bao nhiêu phần máu mắc gồ? Mèn ơi, Neville! Ron nói, mồm miệng nhanh nhỏ phải có lúc có nơi chứ. Bồ không nghe mụ ta nói. Neville nói, chứ nếu nghe thì bồ cũng không thể nào chịu được nổi đâu. Vấn đề là, khi có người chống lại bọn chúng thì cũng có ích bởi vì việc đó giúp mọi người hy vọng. Trước đây mình thường để ý thấy vậy khi bồ phản kháng Haria nhưng chúng đã dùng bồ như một cục đá mài dao kìa. Ron nói hơi nhanh mặt khi tụi nó đi qua một ngọn đèn và những vết thương của Neville càng được nổi lên những vết cắt chạm. Neville nhún vai, nhằm nho gì, chúng không muốn làm đổ nhiều máu thuần trụng, cho nên chúng hành hạ tụi này một chút, nếu tụi này mồm mép, nhưng chúng sẽ không giết tụi này thật đâu. Harry không biết điều nào tệ hơn, những điều Neville nói hay là cái giọng sự thật là vậy đó mà Neville dùng khi nói những điều đó. Những đứa duy nhất bị nguy hiểm thực sự là những đứa có bạn bè bà con ở bên ngoài đang gây rối. Tụi nó bị giữ làm con tin. Darceno, Viola, Bloodgood hơi bị căng thẳng khi phát ngôn trên tờ kệ lý sự. Vậy là chúng lôi Luna ra khỏi xe lửa trên đường về nhà lễ Giáng sinh. Neville à, cô bé an toàn rồi. Tụi này vừa gặp cô bé. Ừ, mình biết. Bạn ấy đã tìm cách gửi thư cho mình. Nó lấy trong túi ra một đồng xu vàng, và Harry nhận ra đó là một trong những đồng su ga lên dạ mà đội quân Dumbledore vẫn dùng để thông tin cho nhau. Những cái này tuyệt vời, Neville nói vẫn tươi cười với Hermione. Anh em lão Caro không bao giờ khám phá ra cách tụi này liên lạc với nhau, nên họ tức điên lên. Tụi này trước đây hay lẹn ra vào ban đêm và vẽ lên tường. Đoàn quân đo vẫn chiêu quân, đại khái là vậy. Lão Snape ghét lắm. Trước đây à? Harry nói. Nó chú ý đến thì quá khứ. Ừ, càng về sau này càng khó khăn hơn. Neville nói. Tụi này mất Luna hồi lễ giáng sinh và Ginny không trở lại trường sau lễ phục sinh mà ba đứa tụi này thuộc loại cầm đầu. Anh em lão Caro có vẻ biết mình giật dây trong nhiều vụ đó nên họ bắt đầu đi mình sói chán. Đến khi Michael Connor lẻn ra và bị bắt quả tang, đang giải thoát một đứa năm thứ nhất, thì tụi họ lên xiềng nó lại, rồi tra tấn nó khủng khiếp. Vụ đó làm mọi người đâm sợ. Đầu giỡn được. Ron lầm bầm trong lúc hành lang bắt đầu lên dốc. Ừ, thì mình đâu thể kêu gọi người ta đi theo vết xe đổ của Michael, vì vậy tụi mình thôi làm những chuyện đại loại nguy hiểm như vậy. Nhưng tụi mình vẫn tiếp tục chiến đấu, làm những chuyện bí mật. Cho tới cách đây hai tuần lễ, đó là lúc tụi họ quyết định chỉ còn một cách để ngăn chặn mình. Mình đoán vậy. Là tấn công nội. Họ cái gì? Harry, Ron và Hermione cùng kêu lên một lượt. Ừ, Neville nói, lúc này nó thở gấp một tí vì hành lang đang lên dốc khá cao. Thì mấy bồ có thể hiểu cách suy nghĩ của tụi họ mà bắt cóc trẻ con để ép thân nhân, phải cư xử theo chúng. Mình đã nghĩ là sớm muộn gì bọn họ cũng làm chuyện đó theo kiểu ngược lại. Vấn đề là... Neville nhìn vào mặt tụi nó và Harry ngạc nhiên thấy Neville nhe răng cười. Chúng còn ế càng hơn nữa mới hòng nhai được bà nội. Bà phù thủy già nhỏ xíu sống một mình. Có lẽ chúng nghĩ chúng không cần sai người nào giỏi giang, mà dù gì đi nữa. Neville cười, thì đo lít. Vẫn đang phải nằm ở bệnh viện Thanh Mân Gổ, còn bà nội thì đang bốn tẩu. Bà có gửi cho mình một lá thư. Nó vỗ một bàn tay lên túi áo trên ngực. Bà viết là bà tự hào về mình, rằng mình là con trai của ba má mình, và bảo mình cứ tiếp tục. Sướng! Ron nói. Ừ, Neville vui vẻ nói. Chỉ có điều, một khi họ nhận ra rằng họ chẳng thể nào nắm đầu mình được, họ sẽ quyết định là trường hotwood mà không có mình cũng chẳng sao. Mình không biết là họ định giết quách mình hay tống mình vô ngục Akkaban, nhưng đằng nào thì mình cũng biết đã tới lúc để biến đi. Nhưng... John nói nó có vẻ hoang mang hết sức. Chẳng phải... Chẳng phải tụi mình đang đi thẳng về trường Hogwarts sao? Dĩ nhiên, Neville nói, Bố sẽ thấy, tụi mình đến rồi. Tụi nó quẹo ở một khúc quanh, và ngay phía trước tụi nó là đoạn cuối hành lang, một cầu thang ngắn khác dẫn tới một cánh cửa giống như cánh cửa dấu đằng sau chân dung của Ariana, Neville đẩy mở và trèo qua cánh cửa. Khi Harry làm theo thì nó nghe tiếng Neville nói to với những người không thấy mặt mũi đâu hết. "Coi ai đây nè, chẳng phải mình đã nói với mấy bo rồi sao?" Harry vừa chui ra căn phòng phía sau hành lang, nhiều tiếng gào thét vang lên. "Harry! Đúng là Harry Potter, chính là Potter!" Ron Hermione! Nó có ấn tượng rối rắm về những thứ lòng thòng đầy màu sắc, đèn đóm và nhiều gương mặt. Ngay sau đó, nó, Ron và Hermione bị tràn ngập ôm xiết đấm vào lưng, vò tóc, bắt tay, bởi đâu khoảng hơn 20 người. Đám người này có thể vừa mới thắng một trận quyết đích. Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào! Neville kêu gọi, và khi đám đông giãn ra, Harry mới có thể nhận định tình hình xung quanh nó. Nó không nhận ra căn phòng, đó là một căn phòng rộng lớn mênh mông và hơi giống bên trong của một cái tròi cực kỳ hoành tráng, hay có lẽ là một khoang tàu khổng lồ. Võng đủ màu thong xuống từ trần nhà và lan can chạy cong theo bức tường ốc gỗ không cửa sổ. Trên tường treo kín những màn trướng bằng thảm theo rực rỡ, Harry thấy con sư tử vàng của nhà Riffindo nổi bật trên nền đỏ thắm, con lửng đen của nhà hấp phơ bật đặt trên nền màu vàng và con đại bàng màu đồng của nhà Ravenclaw trên nền màu xanh lơ. Chỉ có một màu bạc và xanh lục của nhà Slytherin là vắng mặt. Tụi mình đang ở đâu vậy? Phòng cần thiết chứ đâu, Neville nói. Nó vượt quá mức cần thiết luôn hen Anh em Garo lúc đó đang đuổi theo mình, và mình biết là mình chỉ còn có một cơ hội để trốn. Mình tìm cách lách qua được cánh cửa, và mình tìm thấy cái này thực ra nó không giống y như vậy khi mình vừa mới chạy vô, nó nhỏ hơn nhiều lắm, chỉ có mỗi một cái võng và một tấm trướng của nhà Gryffindor. Nhưng khi có càng đông thành viên DQD đến, thì nó cứ nông rộng ra. Vậy bọn Caro không thể vô được sao? Harry ngoái nhìn về phía cánh cửa hỏi. Không. Sirius Finnigan nói. Mãi đến khi Sirius nói thì Harry mới nhận ra nó. Gương mặt si gần như bầm dập và sưng phù Đây là chỗ trốn đúng nghĩa Miễn là có một người trong đám tụi mình ở trong này Thì họ không thể tóm được tụi mình Cửa sẽ không mở ra Nhờ Neville đó Nó đúng là hiểu được căn phòng này Bồ phải yêu cầu thật chính xác cái bồ cần Như là tôi không muốn bất cứ đứa nào phe caro có thể vô được đây Và căn phòng sẽ làm đúng như ý mình Chỉ cần phải nhắc là đóng kín các lỗ ra vào Neville là người làm chuyện đó. Thực ra cũng dễ làm thôi, Neville khiêm tốn nói. Khi mình ở trong này chừng một ngày rưỡi và đói meo đói mốc, chỉ ước ao kiếm ra cái gì đó để ăn, thì lúc đó hành lang dẫn ra quán đầu heo mở ra. Mình đi hết hành lang thì gặp cụ Anberford. Lâu nay cụ vẫn cung cấp thực phẩm cho tụi mình, bởi vì không biết làm sao mà đồ ăn thức uống là thứ căn phòng này không cung cấp được. Vậy là tụi này đã trốn ở đây gần hai tuần lễ, Simard nói, và căn phòng này cứ tăng thêm số võng mỗi khi tụi này cần thêm chỗ. Nó thậm chí còn mọc thêm một buồng tắm khá tốt khi mấy bạn gái đến tá túc. Và cho rằng con gái thì khoai tắm rửa, đúng vậy. Lavender Brown bổ sung, cho tới lúc này Harry mới để ý thấy cô nàng. Bây giờ có dịp nhìn kỹ xung quanh, Harry nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. Cả hai chị em sinh đôi nhà ta Tiêu cũng có mặt, cũng như Terry Booth, Ernie Macmillan, Anthony Goldstein và Michael Connor. Nhưng mà hãy kể cho tụi này về chuyện mấy bồ làm đi. Ernie nói, gần đây có quá nhiều chuyện đồn đại, tụi này cố theo dõi tin tức về bồ trên đài Porter Cảnh Giác. Nó chỉ vào cái đài. Bồ đâu có đột nhập Ringgott thiệt hả? Thiệt chứ? Neville nói, và con rồng cũng có thiệt luôn. Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên và kèm theo vài tiếng reo hò. Ron làm điệu bộ cuối mình cảm tạ. Mấy bộ đang làm gì thế? Seamert tháo hức hỏi. Bộ bà chưa kịp kiếm ra được cách lãng tránh câu hỏi đó, thì Harry bỗng cảm nhận một cơn đau khủng hoảng, như thiêu đốt trong cái theo hình tia chớp. Nó vội vàng quay lưng lại những gương mặt hớn hở và tò mò. Cũng là lúc căn phòng cần thiết biến mất và nó đang đứng trong một căn tròi lá điêu tàn. Với cái sàn gỗ mục nát đã bị dỡ ra phía dưới chân nó. Một cái hộp bằng vàng được đào lên nằm bên cạnh cái lỗ. Cái hộp mở nắp và bên trong trống rỗng. Tiếng thét giận dữ của Voldemort chấn động bên trong đầu nó. Bằng một sự cố gắng ghê gớm, nó lại tự giúp mình ra khỏi đầu óc Voldemort, trở lại nơi nó đang đứng, lão đảo trong căn phòng cần thiết. Mồ hôi tuôn ướt mặt, Và Ron đang đỡ lấy nó. Bồ có sao không Harry? Neville nói. Ngồi xuống nha, mình chắc là bồ mệt quá có phải... Không. Harry nói, nó nhìn Ron và Hermione cố gắng cho hai đứa nó biết, mà không dùng đến lời rằng Voldemort đã khám phá ra việc mất một trường sinh linh giá. Thời gian đang rút ngắn rất nhanh. Nếu Voldemort quyết định thăm trường Hogwarts water tiếp theo, tụi nó sẽ mất cơ hội. Tụi mình phải tiếp tục thôi. Nó nói và vẽ mặt hai đứa kia cho nó biết là tụi nó hiểu. Vậy tụi mình sẽ làm gì, Harry? Seymour hỏi. Kế hoạch ra sao? Kế hoạch à. Harry lặp lại. Nó đang vận dụng tất cả sức mạnh ý chí để tự ngăn nó không bị xa vào cơn thịnh nộ của Voldemort. Cái thẹo của nó vẫn cháy bỏng. Ừ, có vài việc cho tụi này. Ron, Hermione và mình cần phải làm. Và rồi tụi này sẽ ra khỏi nơi đây. Lần này không ai cười hay reo hò nữa Neville có vẻ bối rối nói Ý bồ nói sao? Ra khỏi nơi đây à? Tụi này không trở về trường để trốn Harry vừa nói vừa chà chà cái thẹo của nó Nó cố gắng làm dịu cơn đau Có việc quan trọng cần tụi này làm Việc gì vậy? Mình, mình không thể nói với bồ Tiếng nói vang lên nhau nhau Neville nhíu mày lại Tại sao không thể nói cho tụi này biết việc đó có liên quan đến việc đánh bại kẻ mà ai cũng biết là ai đó, đúng không? Ừ, thì... thì tụi này sẽ giúp bồ. Những thành viên khác của quân đoàn đâm bờ đo đều gặt đầu. Một số hâm hở, những người khác nghiêm trang. Vài đứa đứng lên để bày tỏ thiện chí sẵn sàng hành động ngay lập tức. Mấy bồ không hiểu. Harry dường như đã nói câu này rất nhiều lần trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Tụi này, tụi này không thể nói với mấy bồ, tụi này phải làm chuyện đó một mình. Tại sao? Neville hỏi. Bởi vì, trong cơn khẩn thiết nhất, muốn bắt tay ngay vào tìm cái trường sinh linh giá, còn chưa rõ tung tích, hay ít ra là cần được bàn bạc riêng với Ron và Hermione xem tụi nó phải bắt đầu tìm kiếm ở đâu. Harry không làm sao tập trung được ý nghĩ, cái thẹo của nó vẫn nhức nhối. Thầy Dumbledore giao lại cho tụi này một nhiệm vụ. Nó dày gạt nói, và tụi này không được nói ra, ý mình là thầy muốn tụi mình làm việc đó, chỉ ba đứa tụi này mà thôi. Tụi mình là quân đoàn của thầy. Neville nói, quân đoàn đâm vào đo, tụi mình đều sát cánh trong quân đoàn mà, tụi này đã duy trì hoạt động của quân đoàn trong khi ba đứa bồ tách đi. Không hẳn là đi chơi giã ngoại đâu bồ ơi. Mình đâu có nói vậy. Nhưng mình không hiểu tại sao mấy bồ không tin tưởng tụi này. Mọi người trong căn phòng này đều đã từng chiến đấu và đã bị dồn vào đây vì bọn caro săn đuổi. Mọi người ở đây đều đã chứng tỏ lòng trung thành với thầy Dumbledore, lòng trung thành với bồ. Chuyện như vậy, Harry bắt đầu giải thích mà không biết nó sắp nói gì, nhưng không hề gì. Cửa hầm vừa mở ra sau lưng nó. Neville, tụi này đã nhận được tin nhắn của bồ. Chào ba bạn. Mình đã đoán mấy bồ át hẳn phải ở đây. Đó là Luna và Dean. Xì mớt hét lớn lên mừng rỡ và chạy nhào tới ôm chầm thằng bạn thân nhất của nó. Chào mọi người. Luna vui vẻ nói. Ôi được trở về thiệt là sướng. Luna. Harry hỏi với vẻ hoảng loạn. Em làm gì ở đây? Làm sao em? Mình nhắn gọi bạn ấy. Neville vừa nói vừa giơ đồng xu ga lên dạ lên. Mình đã hứa với bạn ấy và Ginny là khi nào bạn đến thì mình sẽ cho họ biết. Tụi này đều tin là nếu bồ trợ về trường thì có nghĩa là cách mạng. Nghĩa là tụi mình sắp lật đổ lão Snape và anh em lão Caro. Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là như thế. Luna rạng rỡ nói. Đúng không, Harry? Tụi mình sắp sửa đánh đuổi chúng ra khỏi trường Hogwarts hả? Nghe đây. Harry nói bằng giọng càng khủng hoảng hơn. Mình xin lỗi, nhưng đó không phải là mục đích tụi mình trở về đây. Có việc tụi này phải làm và rồi. Bố sẽ bỏ lại tụi này trong hoàn cảnh te tua vậy sao? Michael Connor gặng hỏi. Không, Ron nói. Việc mà tụi này đang làm cuối cùng có lợi cho tất cả mọi người. Chẳng qua cũng là chuyện diệt trừ kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Vậy hãy để tụi này hỗ trợ. Neville tức tối nói Tụi này muốn tham gia Có một tiếng động khác vang lên sau lưng nó Và Harry quay lại Trái tim nó muốn rụng luôn Ginny đang trèo qua cái lỗ ở trên tường Theo sát cô bé là Fred, George và Lee Jordan Ginny mỉm cười rạng rỡ với Harry Có thể nó đã quên hay nó chưa bao giờ nhận thức đầy đủ Rằng cô bé đẹp như thế nào Nhưng nó chưa bao giờ kém phần sung sướng khi gặp cô bé Cụ Aberford đang bực mình một tí. Fred vừa nói vừa dơ một bàn tay lên để đáp lại những tiếng reo hò chào hỏi. Cụ muốn mở nhà trọ, mà cái quán của cụ lại biến thành nhà ga. Miệng Harry há hốc. Ngay đằng sau Ly Jordan là cô bồ cũ của Harry, cho Chang. Cô nàng mỉm cười với tụi nó. Mình nhận được tin nhắn. Cô nàng nói Giơ lên đồng Galleon dạ và đi tới ngồi cạnh Michael Connor. Vậy kế hoạch ra sao, Harry? Jack hỏi. Không có kế hoạch nào hết. Harry nói vẫn còn hoang mang về sự xuất hiện của tất cả những người này. Nó không thể tiếp thu hết mọi thứ trong khi cái thẹo của nó vẫn còn cháy bỏng dữ dội. Tụi mình cứ làm tới đâu hay tới đó ha? Đúng kiểu anh khoái nhất. Fred nói. Bồ phải dẹp vụ này đi. Harry bảo Neville. Bồ kêu tất cả họ tới đây để làm gì? Chuyện này điên quá. Tụi mình sắp chiến đấu đúng không? Dean nói giơ đồng Galleon của nó lên. Tin nhắn là Harry đã trở lại và tụi mình sắp chiến đấu. Nhưng mình sẽ phải kiếm một cây đũa phép. Bồ không có đũa phép hả? Seamus vừa bắt đầu nói. Đột nhiên Ron quay qua Harry. Tại sao mấy đứa đó lại không giúp được? Cái gì? Mấy người đó có thể giúp mà. Ron hạ giọng và nói nhỏ để mấy đứa khác không nghe được. Ngoại trừ Hermione đang đứng sát bên Tụi mình không biết cái đó ở đâu Tụi mình phải kiếm ra cái đó thiệt nhanh Tụi mình đâu cần phải nói với họ Đó là cái trường sinh minh giá Harry nhìn Ron rồi đến Hermione Cô bé thì thầm Mình nghĩ Ron nói đúng Tụi mình thậm chí không biết Cái tụi mình đang tìm kiếm là cái gì mà Tụi mình cần các bạn ấy Và khi thấy Harry có vẻ chưa được thuyết phục cho lắm Bồ không cần phải làm mọi việc một mình, Harry à. Harry suy nghĩ thiệt nhanh. Cái thẹo của nó đang nhức nhối. Cái đầu của nó có nguy cơ lại bị bửa ra. Cụ Dumbledore đã khuyên tụi nó đừng nói với ai hết về những trường sinh linh giá ngoại trừ Ron và Hermione. Bí mật và dối trá. Đó là cách mà anh em tao lớn lên và anh Albert. Ông có bản chất đó. Chẳng lẽ nó đang biến thành cụ Dumbledore? Nắm chặt bí mật dưới trong lồng ngực. Không dám tin cậy. Nhưng cụ bờ đó đã tin Snape và điều đó đã dẫn tới hậu quả gì? Bị ám sát trên đỉnh ngọn tháp cao nhất. Thôi được. Nó khẽ nói với hai đứa kia. Được. Nó nói lớn với tất cả mọi người trong phòng và tất cả tiếng ồn ngừng ngay. Fred và Jock nãy giờ đang tào lao nói chuyện thiếu Lâm mua vui cho mấy đứa đứng gần nhất cũng nín thinh. Tất cả đều có vẻ cảnh giác và hồi hộp. Tụi mình cần tìm một cái, Harry nói. Một cái, một cái giúp tụi mình lật đổ kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Cái đó ở trong trường Hogwarts nhưng tụi mình không biết nó ở đâu. Cái đó có thể là đồ vật của sư mẫu Ravenclaw. Có ai từng nghe tới một đồ vật gì giống như vậy không? Có ai tình cờ gặp cái gì đó có biểu tượng con đại vàng của Ravenclaw chẳng hạn? Nó hy vọng nhìn về phía nhóm nhỏ học sinh nhà Ravenclaw, nhìn Padma, Michael, Terry và Cho. Nhưng chính Luna đang trả lời, cô bé đang ngồi trên tay ghế của Ginny. À, có một cái vòng nguyệt quế đã mất của bà. Em nói với anh rồi mà, nhớ không, Harry? Cái vòng nguyệt quế đã mất của Ravenclaw ấy. Bà em đã cố gắng làm một cái giống y chang cái đó. Ừ, nhưng cái vòng nguyệt quế đã mất đó. Michael Corner đảo tròn mắt, đã bị mất rồi Luna à đó mới là điều quan trọng. Nó bị mất hồi nào? Nghe nói cả thế kỷ ấy. Nghe nói cả thế kỷ ấy. Cho nói và trái tim Harry thót lại. Giáo sư Flitwick nói cái vòng nghịch quế đã biến mất cùng với chính sư mẫu Ravenclaw. Cô nàng hỏi các bạn cùng nhà Ravenclaw. Chưa ai tìm ra dấu vết của cái đó đúng không nhỉ? Tất cả đều lắc đầu. Xin lỗi, nhưng vòng nghịch quế là cái gì? Nó đại khái như là cái mũ vua đôi. Terebut nói, cái vòng nguyệt quế của sư mẫu Ravenclaw được coi là có đặc tính pháp thuật, tăng cường trí tuệ của người đội Đúng, mấy cái vòi nổ đẹp của ba. Nhưng Harry ngắt lời Luna. Và không ai trong các bạn từng thấy cái gì giống cái đó sao? Tất cả lại lắc đầu một lần nữa. Harry nhìn Ron và Hermione và thấy trên gương mặt hai đứa này phản chiếu nỗi thất vọng của chính nó. Một đồ vật đã bị mất từ lâu, rất lâu và dường như chẳng có dấu vết gì. Không có vẻ đáng được coi là cái trường sinh linh giá kết dấu trong lâu đài. Tuy nhiên nó chưa kịp đặt ra một câu hỏi mới thì cho lại nói. Harry à! Nếu bồ muốn xem cái vòng nguyệt quế đó trông như thế nào, mình có thể đưa bồ lên phòng sinh hoạt chung của tụi này để chỉ cho bồ coi bức tượng của sư tổ Ravenclaw có đội vòng nguyệt quế. Cái thẹo của Harry lại nhói đau. Trong chốc lát, căn phòng cần thiết dập dình trước mặt nó. Và nó thấy trái đất tối đen đang lao đi bên dưới và cảm thấy con rắn cuộn quanh vai. Voldemort đang bay, tới cái hồ dưới lòng đất, hay về đây và lâu đài. Harry không biết, nhưng bay về hướng nào thì thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Hắn đang di chuyển. Nó nói khẽ với Ron và Hermione. Nó liếc qua cho rồi nhìn lại hai đứa bạn. Nghe nè, mình biết là không có nhiều chuyện vọng, nhưng mình sẽ đi nhìn bức tượng một cái, ít nhất để biết cái vòng nguyệt quế trông như thế nào. Chờ mình ở đây và giữ an toàn cái kia. Hai bồ biết rồi đó. Cho đã đứng lên, nhưng Ginny nói giọng hơi gay gắt. Không, Luna sẽ đưa Harry đi, được không Luna? Ôi, được chứ, mình sẵn sàng. Luna vui vẻ nói, trong lúc cho lại ngồi xuống vẻ mặt thất vọng. Làm sao tụi này ra được đây? Harry hỏi Neville. Lại đây. Nó dẫn Harry và Luna đi tới một cái góc, ở đó có một cái tủ chén nhỏ nhỏ, mở ra một cầu thang dốc. Mỗi ngày cầu thang dẫn tới một chỗ khác nhau, để tụi họ không thể nào tìm thấy. Neville nói, rắc rối duy nhất là tụi mình sẽ chẳng biết tụi mình sẽ đi tới đâu mỗi khi tụi mình ra khỏi vòng. Cẩn thận nghe Harry, luôn luôn có tuần tra trong hành lang vào ban đêm. Không sao, Harry nói, lát nữa gặp lại. Harry và Luna vội vã đi lên cầu thang. Cái cầu thang này dài được chiếu sáng bằng ánh đuốc và quanh quẹo ở những cua bất ngờ. Cuối cùng tụi nó tới một cái có vẻ là một bức tường rắn chắc. Chui xuống đây, Harry vừa nói với Luna vừa rút tâm ác khoác tàng hình ra và quăng tâm ác chùm lên cả hai đứa. Nó đẩy nhẹ vào bức tường. Bức tường tan đi khi bị nó chạm vào. Và hai đứa lách ra ngoài. Harry liếc lại và thấy bức tường tự liền ngay tức thì. Hai đứa nó đang đứng trong hành lang tối thui. Harry kéo Luna lùi vào bóng tối, lục tìm trong cái túi bùa đeo quanh cổ, lấy ra tấm bản đồ đạo tặc, đưa tấm bản đồ lên sát mũi, nó dò tìm và cuối cùng cũng xác định được vị trí của hai chấm Luna và nó. Tụi mình đang ở trên tầng 5. Nó vừa thì thầm, vừa theo dõi thầy Phil đang đi khỏi chỗ tụi nó, cách một hành lang ở phía trước, đi lối này, tụi nó lẹn đi. Trước đây Harry đã từng đi lêu bêu trong tòa lâu đài và ban đêm nhiều lần, nhưng chưa lần nào tim nó lại nện nhanh như vậy, chưa bao giờ nó trông mong an toàn đi qua chỗ này đến như vậy. Lướt qua những ô sáng trăng, soi vuông vức trên sàn, ngang qua mấy bộ áo giáp, mà tiếng bước chân khẽ khàng của tụi nó khiến cho những cái nón sát rít lên, quẹo qua những góc hành lang đố mà ai biết cái gì rình rập ở bên kia. Harry và Luna vừa bước đi vừa xem tấm bản đồ đạo tặc mỗi khi có đủ ánh sáng. Hai lần dừng lại cho một con ma đi qua để không khiến con ma chú ý đến tụi nó. Nó chuẩn bị tinh thần gặp phải trở ngại bất cứ lúc nào. Nỗi ngắn sợ nhất của nó là gặp phải pivet. Nó đã dọng tay theo từng bước chân để lắng nghe dấu hiệu đầu tiên mách bảo con ma quậy đó đến gần. Lối này nè, Harry! Luna thì thào, giật tay áo nó và kéo nó đi về phía một cầu thang xoắn. Tụi nó trèo lên một cái vòng xoắn, ngoặt đến chóng mặt. Trước đây Harry chưa từng đến chỗ này. Cuối cùng tụi nó đến một cánh cửa. Chẳng có nắm cửa mà cũng chẳng có lỗ khóa. Chẳng có cái gì cả ngoài bề mặt bền bẹt của gỗ cũ xù xì. Và một cái đồ để gõ cửa có hình một con đại bàng. Luna với lên một bàn tay xanh xao đang trôi lơ lửng giữa không chung hết sức kinh dị. Không liền với cánh tay hay thân thể nào hết, cô bé gõ một lần và trong im ắng. Tiếng gõ vang lên nghe như tiếng nổ của đại bác Ngay lập tức con đại bàng mở miệng Nhưng thay vì tiếng kêu của chim Lại vang lên một giọng du dương êm dịu Cái nào có trước Phượng hoàng hay lửa Ơ, anh nghĩ sao anh Harry? Luna nói có vẻ đâm chiêu nghĩ ngợi Cái gì? Không có mật khẩu sao? À không, tụi mình phải trả lời một câu hỏi Luna nói, nếu trả lời sai thì sao? Thì anh phải đợi người nào đó trả lời đúng. Luna nói, bằng cách đó mình mở mang kiến thức, anh hiểu không? Ừ, rắc rối là tụi mình không có thì giờ để chờ ai đó, Luna à. Không, em hiểu ý anh mà. Luna nghiêm trang nói. À được, em nghĩ ra câu trả lời, là một vòng luân hồi không có sự bắt đầu lý luận tốt. giọng nói cất lên và cánh cửa mở bung ra. Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw là một căn phòng tròn, rộng rãi, thoáng đẳng hơn bất cứ căn phòng nào Harry từng thấy ở trường Hogwarts. Cửa sổ có khung tò vò điểm xuyết. Các bức tường được treo những dải lụa màu hồng và xanh lơ. Ban ngày học sinh của nhà Ravenclaw sẽ được ngắm cảnh trang trí ngoạn mục của dãy núi bao quanh. Trần phòng hình vòng và được vẽ những vì sao. Phản chiếu xuống tấm thảm màu lam sẫm của bầu trời lúc nửa đêm. Trong phòng có bàn ghế kệ sách và trong một hốc tường đối diện cánh cửa là một bức tượng cao bằng cẩm thạch trắng. Harry nhận ra là sư mẫu Rowena Ravenclaw. Nhờ bức tượng bán thân mà nó đã được xem ở nhà Luna, bức tượng đứng bên cạnh một cánh cửa mà Harry nghĩ là dẫn lên phòng ngủ ở tầng trên. Nó sải bước đi thẳng tới người đàn bà bằng cẩm thạch vĩ đại. Nó sải bước đi thẳng tới người đàn bà bằng cẩm thạch và bà ta có vẻ nhìn lại nó với nụ cười nửa miệng diễu cợt trên gương mặt xinh đẹp nhưng hơi dễ sợ. Trên đầu bức tượng có một cái vòng xinh đẹp được sao chép lên trên cẩm thạch. Cây đó không khác gì cái miệng ngọc mà chị Fleur đã đội vào ngày cưới. Trên vành miệng có khắc những chữ nhỏ xíu. Harry bước ra khỏi tâm áo khoác tàng hình và trèo lên bệ bức tượng Ravenclaw để đọc những chữ đó. Tri thức bao la là kho báu lớn nhất của con người. Cái đó chỉ tổ khiến cho mày thành kiết xác đần độn. Một giọng cười khàn khạch vang lên. Harry quay ngắt người lại, tuột khỏi cái bệ tường, đứng xuống đất. Cái dáng lệch vai của mụ Alecto Caro đang đứng trước mặt nó. Và ngay khi Harry giơ cây đũa phép của nó lên, mụ đã đặt ngón tay trỏ mút mít lên cái dấu có hình đầu lâu và con rắn trên cánh tay của mụ.